Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù nó biết đi chăng nữa Nó cũng chẳng dám làm gì em với anh đâu Bên này chứ đâu phải như bên Việt Nam Nó ha, mà đụng vào em Là em kêu cảnh sát ngay Anh nè, anh nên nhớ rằng Thường thường á, cảnh sát luôn luôn bên đàn bà Hẽ vợ mà quay số 911 Là chưa cần biết ớt sáp gì hết Họ cầm ngay ông chồng lại Bắt đi chỗ khác rồi tính sau Em hỏi hết rồi Cương thở dài nga ngã Thực tế dường như đúng như Tú nói Thiếu gì bà vợ nhờn như ngoại tình gần như công khai Mà hãy chồng lớn tiếng một chút là vào tù ngay Xã hội này có lẽ bao nhiêu cay đắng đều trước lên đầu đàn ông cả Đến nỗi thống kê xếp hạng đàn ông còn thua cả con chó Thì rõ ràng là chính mắt cương từng chứng kiến ở thành phố này Có ông láo ăn mày ngồi trước cửa chợ Cả ngày năn nỉ ca bài ca con cá mà chẳng mấy ai động lòng bố thí Ông về kiếm con chó, ôm sao cho nó ngồi bên cạnh Lập tức bao nhiêu khách qua đường đều rộng lượng quăng tiền vào cái nón của ông Họ cho không phải vì họ thương ông Mà vì họ sợ con chó chết đói Nhớ đến câu chuyện ấy Cương thường người ngồi yên Tự hỏi Biết đến bao giờ chẳng mới có thể tiếp nhận cái lề lối suy nghĩ Thương chó hơn người của xã hội này được Chàng buồn giàu bảo tú Vẫn biết là bên này người ta tôn trọng luật pháp Và chồng ít khi đánh vợ Nhưng đó không phải là cách giải quyết chuyện của chúng mình Tự anh á Anh cảm thấy lương tâm anh cắn dứt lắm Vì bực nó là ân nhân của anh Tú bực mình ngắt lời Em mới là ân nhân của anh đây này Không có em nó đổ anh lâu rồi Anh không biết làm nghề thợ mộc bao giờ đâu Mà nó trả anh gần 10 đồng 1 giờ Nhờ em bảo với nó rằng anh cần tiền giúp đỡ gia đình bên Việt Nam đó Nên nó mới cho anh cái chóp đó Ơn nghĩa gì Nó có giúp gì anh đâu mà ơn với nghĩa Nếu mà mang ơn Thì anh phải mang ơn em này Chứ không phải chồng em đâu Rất lời Tú vùng vằn đứng dậy bỏ vào bồn ngủ Nàng thấy tức nghẹn trong cổ vì thái độ của Cương Thằng ngu này Cơm no bỏ cưỡi không muốn Lại cứ dở giọng đạo đức giả Tú là đàn bà Mọi phiêu lưu tình cảm thì rút cuộc Nàng phải chịu thiệt thòi Chứ Cương có mất gì đâu Trước khi khép cửa bồn ngủ Tú còn nói vọng ra Thôi được rồi Anh muốn sao cũng được Anh về đi Đừng có bao giờ gặp em nữa Tú tưởng nói thế Cương sẽ chạy theo với nàng Nhưng Cương mệt mỏi đứng dậy úa xin lỗi Và nói vài lời vô nghĩa Rồi lững thứng bước ra cửa Chàng thấy đây cũng là một dịp may Để chấm dứt liên đạc với Tú Tuy có tiếc Nhưng đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong Chàng nằm nhà ba hôm Làm buồn vời vợi Đôi khi thấy chống vắng lạ lùng vì thiếu Tú Cả thành phố chỉ có hai người Việt Không gặp Tú Trang biết nói chuyện với ai, Nhiều lần chẳng đã toan yếu lòng nhất điện thoại gọi cho Tú, nhưng rồi lại phấn đấu lý trí và nghĩ đến bả rồi gạt phắt đi. Về phần Tú cũng vậy, giận cương đã xúc phạm tự ái của mình, nàng dứt khoát không phun cho cương. Mặc dù nàng còn nhớ cương hơn cả cương nhớ nàng, nàng cứ bồn chồn đi ra đi vào, lâu lâu làm bộ lang thang hóng mát trên bãi cỏ nối liền nhà nàng với chung cư cương mượn, hy vọng cương trông thấy. Mà chạy lại làm hòa Nhưng nào mòn mỏi tới ba hôm Tình hình vẫn chẳng nhích lên được trước nào Sang đến ngày thứ tư Nhớ cơm quá Cho nên trong bữa cơm chiều Tú lấy giọng thản nhiên hỏi chồng Mấy hôm nay trong hãng có gì không anh à, Bậc vừa nhai bipstick Vừa nhún vai đáp Thì một ngày như mọi ngày Im lặng một chút Tú hỏi thêm Cương nó vẫn đi làm đấy chứ Ca sáng hay ca chiều vậy Bậc đáp ngay Thì nó vẫn đi làm bình thường Vẫn còn ca chiều Hết tuần này mới đổi sang ca đêm Rồi bỗng bậc ngừng ăn Nhìn vợ và bất ngờ hỏi Trong lúc anh đi làm Thằng Cương nó có hay sang đây chơi với em không Tú giật mình bối rối Từ ngày quen Cương đây là lần đầu tiên Bậc nêu ra câu hỏi dò xét đó Biết không thể chối hẳn được Tú ấp ống đáp Ờ thì, thì lâu lâu nó cũng qua Ở một mình thì lười nấu ăn, nên thỉnh thoảng thì nó sang nó xin với mì hay là ăn cơm ngồi thôi. Bậc không nói gì thêm, nhưng ánh mắt chiếu nặng ra chiều ưu tư lắm. đã bỏ giờ mếm bức tích, đứng dậy vào bùi tắm. Rồi suốt cả buổi tối, gã cứ ngồi trầm tư trước mặt ảnh TV, không nói lời nào với Tú. Sáng hôm sau, gã vừa đi khỏi, Tú lo lắng phôn ngay cho Cương và kể lại câu chuyện cật vấn khó hiểu của Bậc. Cương hoảng hốt nói. Anh đã bảo mà, như vậy là nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Chết, làm thế nào bây giờ? Tú run run đáp, "Thì em cũng đoán là chồng em biết chuyện giữa chúng mình rồi. Là vì hôm vừa rồi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"